Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net để nghe những lời chọc gẹo bâng cô mà trong lòng thấy vui vui mơ ước một tương lai hạnh phúc bên người chồng có học thức. Một hôm cả nhà trọ đi vắng chỉ còn một người ở nhà cái người ấy chính là anh chàng sinh viên cao rong rong buông lời ông bướm với Thanh mỗi buổi sáng khi cô đi ngang hôm nay anh ta bạo dạn níu kéo Thanh vào chơi và chuyện trăn gối bắt đầu từ đó. Mấy tháng sau thì Thanh có bầu, Thanh vật vã khóc than đòi người yêu phải cưới, nhưng chàng sinh viên cười thầm vì Thanh quá cao vọng. Tuy nhiên để tránh rắc rối, anh ta bỏ nhà trọ đi biệt tăm, Thanh chẳng biết đâu mà liên lạc nữa. Cái bầu cứ mỗi ngày một lớn, cuối cùng Thanh đành phải làm đám cưới giả đứng bên cạnh Túc, vì hôm ấy có mẹ và đứa em từ cái bè lên dự, nên Thanh càng tỏ ra gắn bó với Túc. Để chứng tỏ là cặp uyên ương đang hết sức mạnh nồng Cô ghé tay bảo Túc Anh ơi Lâu lâu anh nhớ anh cú xuống anh hôn em một cái nghe anh Cho má em thấy đằng má em tin nghe anh Túc yên lặng không nói gì Thực khách hôm ấy chỉ có ba bạn Hình như cũng nhìn ra sự khó chịu của Túc Nên lại càng thích chọc kẹo Họ cầm muỗng gõ ly liên tục Và mỗi lần như thế Cô dâu lại hớn hở Đòi Túc phải hôn môi đến ngộp thở Để mọi người bên nhà gái biết rằng đôi trẻ đang yêu nhau thắm thiết. Nghề làm chồng giả cũng lắm trông gai, nhưng những người như Túc như Cầu đâu có quyền chọn lựa, nhà hàng giao cho cô dâu nào thì phải nhận người đó, cố gắng nín thở qua sông, chờ xong đám cưới là xong công tác, lãnh tiền. Ngoài cô dâu ra, cái nhóm năm bảy người đống vai phù rể và họ hàng nhà trai lắm khi cũng gây phiền toái làm Túc ngượng chín cả người, bởi tất cả đều không biết nhau. Bà Minh Tâm lượm họ ở ngoài đường đem về trả tiền và phát cho mỗi người một bộ đồ sạch sẽ, bảo mặc vào rồi đi ăn cưới. Có người chạy xe ôm, có gã bán hàng rong, có đứa bán kẹo kéo hoặc đang làm phu khuân vác. Họ tập trung lại ngồi chung một bàn và bà Minh Tâm chỉ dặn sơ họ là thân nhân bên chú rể có thế thôi. Vì thiếu chuẩn bị nên có lần mẹ cô dâu hỏi thăm, túc ú ớ không biết giới thiệu thân bằng quyến thuộc của mình như thế nào thậm chí không biết tên ai nữa. Đó là một bài học mà Túc phải nghiêm khắc rút kinh nghiệm, để lần sau không vấp ngã. Sau bữa tiệc cưới, bà Minh Tâm gọi Túc lên văn phẳng, mắng như tát nước vào mặt và bảo. Đồ ăn hại, chuyện nhỏ như thế mà không để ý. Chỉ có năm nữa chứ đông đảo gì cho ca mà không thuộc tên. Một tí nữa là còn hỏng hết việc người ta rồi. Đúng là nghề dạy nghề, càng ngày Túc càng cẩn trọng hơn. Và giành được sự tín nhiệm sâu xa của bà Minh Tâm Sự nghiệp làm chồng mướn có thể sẽ còn kéo dài khá lâu ở Sài Gòn, nên những người như Túc như Cầu không sợ bị thất nghiệp bởi những cô gái lỡ làng lúc nào cũng nhan nhản khắp thành phố. Một lần khác Túc lại được mướn làm chồng giả trong một đám cưới khá long trọng. Túc thích lắm vì lâu lắm mới được làm chồng giả của một cô dâu khá xinh đẹp, mặc dầu chẳng liên quan gì đến Túc. Điều đáng nói là cô này không hề để lộ một chút ưu phiền nào trong ánh mắt. Trái lại mặt mũi tươi vui hớn hở như đi chúc Tết khác hẳn những cô gái dở gian khác đến nhà hàng Thiên Kim. Túc theo thói quen luôn luôn dành sự quan tâm cho những cô gái bộng mang dạ trửa vì Túc cảm thông nỗi sầu vời vợi của họ. Thậm chí mỗi khi lên xuống bậc thang Túc đều nắm tay cô cho an toàn sợ cô trượt chân vấp ngã thì nguy hiểm cho cái thai còn nhỏ trong bộng. Vừa ngồi vào bàn tiệc Túc khen ngay Em có thai mấy tháng rồi mà chưa thấy bụng, đâu ai biết là em có bầu." Cô gái phì cười đáp. <cười> "Sức mấy mà tôi có bầu, 1000 năm nữa tôi tôi cũng không có bầu chứ đừng có nói." Túc Ngương á không hiểu gì. "Không có bầu thì việc gì phải đến đây thôi túc làm chồng giả, việc gì phải tổ chức đám cưới giả cho tốn tiền?" Nhịn không nổi, Túc tò mò hỏi. "Em em không có bầu thì thì tại sao phải làm đám cưới?" Cô gái nghiêm mặt đáp. Tôi muốn anh làm chồng á thì cứ làm y như nhiệm vụ của anh được rồi, hỏi anh chi vậy?" Câu trả lời làm Túc cụt hứng. Suốt bữa tiệc, Túc cứ bận tâm mãi về câu nói của cô gái, khiến Túc ăn mất ngon. Chẳng những thế, thái độ của cô cũng rất bất thường. Ở những đám cưới khác, cô dâu luôn luôn tỏ ra vồn vã và mong được Túc thân mật đáp lại để mọi người chung quanh tưởng Túc là chồng thật. Còn cô này vì đẹp nên chính Túc cũng thích ôm hôn thì cô lại né tránh và có lúc mạnh tay đẩy túc ra, làm túc hết sức ngạc nhiên. Cô thẳng thắn bảo: "Thôi nghe, anh cứ ngồi bên tôi về được rồi, khỏi cần hung." Túc nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net